Lý sông hị tương quân là cháu ruột của đại dương Cao tất chính là biểu đệ của đại dương Còn chúng ta chỉ là người dân nước lã Không phải bà con thân thích Khó mà mở miệng trái lại được Ly nhàm giận quá Không nói được Sắc mặt nửa trắng nửa xanh Y đằng hắn một tiếng Ngồi phịch xuống ghế Tổng hiên sách nói Ta có phần trần mấy câu tự chê tương quân Họ liền thoá mạ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 đừng tưởng hệ già thì yếu nha râu tóc của lão trắng như bông vậy Nhưng tinh thần hết sức khỏe khoáng tai lão xách một cây quải trưởng đầu rồng giống xuống sàn nghe rầm một tiếng chén bát trên bàn nghe nhảy lên loáng choáng hồng thắng hải lại nhét thêm mấy miếng bạc dụng. bảo hắn kể cho tường tận viên thừa chí lo lắng nghĩ chết rồi gặp phải lão ôn phương sơn thanh đệ làm sao thoát khỏi độc thủ chứ tiểu nhị lại kể tiếp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 Thanh Thanh đến trước mặt ông Phương Đạt thi lễ, mở miệng chào Đại gia gia Rồi chào cả ba lão còn lại Ung thị tứ lão thấy nàng bình thản, chẳng sợ gì, kinh ngạc vô cùng Thanh Thanh mỉm cười hỏi ơn bốn vị gia gia đi đâu vậy? Ông Phương Đạt hỏi lại Người đi đâu? Thanh Thanh đáp Con hẹn gặp người bạn họ viên ở đây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 chị chốc lát là người chưởng quỷ mất mạng ngay lúc này trong tiệm rối loạn vô cùng ôn phương đạt thì tay phải tứng lấy cổ tay thanh thanh đề phòng nạt chạy trốn tay trái thì lo ôm thi thể huynh đệ ôn phương sơn ôn phương ngộ thì bất luận phải trái loạn đã một hồi giết bảy tán mạng vừa thực cách vừa tiểu nhị lại còn phóng quả lúc đuổi toa khách miếng mọi người thấy họ hung hãn như vậy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 Vậy là sôi hỏng bóng không? Mãi đến bây giờ đệ vẫn chưa biết là lý do gì Ông Phương Đạt suy nghĩ một chút Rồi đột nhiên nhảy chồm lên Y la lớn Kim xà ác tật Dũng lợi hại như vậy Không chừng hắn xuất thân từ ngũ đồng giáo Ông Phương Sơn giật mình nói Hả? Nhất định là như thế rồi Hai lão hồi tưởng tình hình năm xưa Kim xà lan quân đến Tịnh Nham trả thù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 Hắn mới gào lên một tiếng Đã bị kích xuyên qua người Nghiêm cứng người xuống đất Ông Phương Đạt cười thảm khốc Rồi ngã ngửa ra phía sau Thanh Thanh kêu lên Đại gia gia Gia gia sao rồi Nàng cúi xuống xem Nào ngờ tay trái ông Phương Đạt bỗng đưa thẳng ra Hớt cây kích đang nằm sát đất lên đâm vào trước người Thanh Thanh Thanh Thanh không ngờ Ông ngoại sắp chết còn hạ độc thủ